Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 1266 tự gây nghiệp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz.oo. Nếu là đổi lại một tiên giả khác đã sợ đến hồn phi phách tán, song thanh quang còn chưa đến, trên mặt hảo Thiên lại lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Trong mắt Lâm Hiên không khỏi co lại, like, mơ hồ cảm thấy có chút không ổn trước mắt hắn một dược vật nguyên anh còn có thể làm ra được sự tình. Gì? À, à, à. Một hồi thanh âm ghê răng vang lên thân thể nguyên anh thoáng co rút, dường như bị một thứ gì hút cạn tinh lực. Sau đó nó tự bảo thành một đoàn hắc vụ nồng đậm rồi huyền hóa ra một dược diện. Tai mắt mũi miệng rõ ràng chính là Hạo Thiên dược đế nhưng chẳng còn vẻ Nho nhã mà lộ ra vẻ dữ tợn vô cùng. Vù một cái đát lao đến trước trán. Lâm Hiên. Dị biến nổi lên cùng khoảng cách quá ngắn, Lâm Hiên muốn tránh cũng không được, Phúc một chút rủ diện nhập vào trong mi tâm của hắn. Đoạt xá, lại nói cảnh giới của Hạo Thiên chỉ là nguyên anh trung kỳ mà Lâm Hiên là hậu kỳ. Sự trinh lệch của song phương rủ đế đương nhiên rõ ràng. Lão thi triển đoạt xá thuật, hiển nhiên là có điều tin tưởng. Sau khi hắc vụ nhập vào mi tâm trên mặt Lâm Hiên không khỏi lộ vẻ. Thống khổ, ngũ quan bắt đầu vặn vẹo. Trong đầu đau như búa bổ, Lâm. Hiên hít một ngụm lương khí, cố khoanh chân tay đặt ngang tại đầu gối. Điều động thần thông. Lúc này trong thức hải vốn là một mảnh hư vô của. Hắn có một đoàn hắc khí đang bay múa Không cần phải nói tự nhiên là Hảo thiên lão nhi kia Bụt hắc vụ chợt lóe rồi một lần nữa ngưng tụ huyến hóa ra rượu diện Nó lưu chuyển một hồi sau đó bắn nhanh ra nơi xa Thân là Nguyên Anh Hậu kỳ tu sĩ thức hải của Lâm Hiên vô cùng rộng lớn Bay một chút lát Hảo thiên rốt cuộc phát hiện ra mục tiêu Đó là một quang đoàn ngũ sắc. Đang lơ lửng trong không gian mịt mờ này. Thực diện mừng rỡ gia tăng. Tốc độ bắn tới. Đoạt xá nghe thì khó hiểu. Nhưng thật ra khá đơn giản. Chính là đem. Nguyên thần của đối phương thôn phệ rồi chiếm lấy thức hải. Mà độ cường đại của nguyên thần ngoài có quan hệ đến cảnh giới pháp. Lực thì còn liên hệ chặt chẽ với thần thức. Thần thức càng mạnh thì... Nguyên thần cũng càng mạnh. Hạo thiên vốn tu luyện một bí thuật dụng gì trong khoảng thời gian ngắn. Có thể để thăng thần thức lên mấy lần chính là dùng tinh nguyên của. Nguyên anh luyện hóa khiến nguyên thần tăng vọt. Có điều vị tiền bối cao nhân khi xưa chế ra tới bí thuật này cũng nói. Là nó có nhược điểm. Thời gian bí thuật có hiệu lực chỉ khoảng một bữa. Cơm không ngờ lúc này lại có chỗ áp dụng nó với nguyên thần mạnh vượt xa tu sĩ hậu kỳ chỉ cần một chút công phu là hạo thiên có thể thành công đoạt xá đối thủ có được thân thể không chỉ hóa hiểm thành lành mà sau này có thể dễ dàng tiến giai nguyên anh hậu kỳ hạo thiên sung sướng nghĩ thầm tuyệt diện lộ ra thần sắc vô cùng dữ tợn lâm tiểu tử kia không lợi dụng lão ngã ngựa mà sát diệt đúng là phạm sai lầm vô cùng lớn lúc này muốn hối hận đã không kịp rống âm phong nổi lên trong duyện khí lạnh lạnh duyện diện há mồm to như chậu máu lộ ra hàm răng bén nhọn bóng loáng hung hăng đớp qua ngũ sắc quang đoàn tim chết quang đoàn kia chợt lói lên linh quang cũng biến hóa ra một khuôn mặt có ngũ quan giống lâm hiên như đúc, Khóe miệng của hắn lộ ra một tia chê cười, ánh sáng ngũ sắc lóe lên, rồi hóa thành một đạo kinh hồng không chút sợ hãi nghênh đón duyệt diện. thanh âm bụt bụt truyền vào tai cả hai quấn lấy nhau trong thức hải. lát sau song phương tách ra, chỉ thấy hắc vụ xương mù nhạt dần mà duyệt diện cũng nhỏ lại gần một nửa. không thể nào. Rõ ràng ta sử dụng bí thuật thần thức mạnh vượt xa hậu. Kỳ tại sao? Hảo thiên rượu đế hoàng sợ mở miệng. Hừ, lâm mỗ còn tưởng rằng ngươi có trò gì hay, nguyên lai là đoạt xá. Không tệ, bí thuật kia cũng có chút thú vị. Bất quá tại hạ muốn hỏi. Đạo hữu một câu, ngươi cảm thấy đem so sánh thần thức của mình với ly. Hợp tu sĩ thì thế nào? Nếu tự hỏi không bằng thì có thể an tâm đi tìm chết. Ánh mắt của khuôn mặt Lâm Hiên mơ hồ có sát khí lộ ra, lạnh lùng mở miệng. Lời còn chưa dứt, linh quang ngũ sắc đột nhiên tăng vọt sống, như nước vỡ đi quét qua đối phương. Lúc này sắc mặt Hạo Thiên Dụ Đế, xám như cho trong lòng biết vẫn đánh giá thấp tên tiểu tử này. Tính toán của lão vốn không có sai đáng tiếc lâm hiên còn có lam sắc. Tinh hải thời điểm tinh chế đan dược cùng tài liệu còn có hiệu quả. Xen luyện thần thức. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên tuy thất bại. Song hảo thiên rượu đế đương nhiên không ngồi chờ chết hóa thành một. Đạo âm phong bay vút về phía sau muốn từ trong thức hải chạy trốn. Chỉ thấy kinh hồng ngũ sắc chợt lóe bay ra vô số đạo sáng nhỏ huyễn. Hóa ra thành những thanh phi kiếm tinh xảo, Như gió táp mưa xa bắn tới. Đối phương. Tiếng kêu thảm thiết truyền lỗ tai vừa vụ mặc dù huyễn. Hóa ra một tấm thuấn bài nhưng ngăn cản không nổi bị phi kiếm bắn nát. Còn lại vừa vụ càng trở nên mỏng manh. Ngũ sắc kinh hồng bay đến bên cạnh khuôn mặt Lâm Hiên không nói hay. Lời há to miệng phun ra một đạo hào quang đem rụt vụ bao phủ lại, đạo mất thời gian một tuần tra công phu như lão tăng đang nhập định đột. Nhiên Lâm Hiên mở mắt. Hắn lấy tay xoa mồ hôi trên trán, trong lòng thầm kêu may mắn không thôi. Lần này tình thế vô cùng hiểm ác, cũng may thần thức hắn có thể sánh Với tu sĩ ly hợp kỳ nếu không đã rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, lão, gia hỏa hảo thiên đúng là xảo quyệt. Lâm Hiên lại nhắm mắt, nguyên thần hảo thiên bị hắn phong ấm lại và sưu hồn. Một lát sau trên mặt hắn lộ ra vẻ cổ quái, thì ra thân phận hảo thiên không nhỏ, lại có huyết thống huyết rượu vương. Dù rất mỏng manh nhưng huyết rượu vương cũng là một trong lục. Vương âm ti giới, thần thông pháp thuật vô cùng bí dị. Dĩ nhiên trừ hảo thiên thân thí, Lâm Hiên còn phát hiện thêm một số điều u ô. ô.